Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3168 liếu ám hoa minh lại một thôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Muốn tránh cũng không được. Tròi cứng lại càng không là lựa chọn sáng suốt. Tục ngư nói xong quyền nan địch tứ thủ. Hướng chi trước mắt cổ thú cũng không phải kẻ yếu. Tất cả đều là đến. Gần vô hạn độ kiếp kỳ tồn tại. Hơn xa qua phân thần kỳ tu tiên giả. Trong đó cường đại nhất mấy cái thậm chí không thể so với chính thức. Đồ kiếp lão tổ chỗ thua kém. Đối mặt mạnh như vậy địch lâm hiên có thể kiên trì đến bây giờ đã rất. Rất giỏi. Nhưng mà nhân lực có khi mà nghèo. Hắn hiện tại đã là cực hạn. Trinh lệch thật sự quá lớn cho dù có tiên thiên linh bảo cũng không. Cách nào đền bù. Ở đằng kia vài đầu cổ thú trong vây công, Lâm Hiên đỡ trái hở phải. Can bản chính là mệt mỏi ứng phó. Từng ngụm máu tươi do trong mồm dâng lên, Lâm Hiên toàn thân, sớm đắc. Là vết thương trải rộng, nói toàn thân đấm máu, cũng không đủ. Cứ theo đà này, khoảng cách bại vong cũng không xa. Đáng giận, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét chẳng lẽ thực đã hết cách xoay chuyện một hạng mục chi tiết trường linh hỏa điểu phóng lên trời, nhưng lại, Lâm Hiên cứng ép đem chu tức hoàn pháp bảo tế ra. Mặc dù pháp lực của hắn hơn xa cùng dai tu tiên giả, giờ phút này, cũng gần kề khô cạn, hai kiện tiên thiên linh bảo lại thêm chu tức. Hoàn áp lực thật sự quá lớn. Nếu là dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên không phải làm như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn hết thảy đều bất cứ giá nào rồi. Lâm Hiên không muốn vẫn lạc, chém giết đào ngột hiển nhiên là không. Thế nào, hắn hiện tại chỉ hy vọng mở một đường máu. Hóa thân ngàn vạn truyền thuyết là tiên giới bí thuật thật sự thật. Là đáng sợ, Lâm Hiên từ khi tiến giai độ kiếp kỳ còn không có nếm qua. Loại khổ này quả nhiên không thể tiểu xem thiên hạ anh hùng. Nhưng hiện tại nói cái gì đều thì đã chế chỉ có một trận chiến. Chu tức hồn phách thả ra, chia rẽ, rất có bế nghệ thiên hạ khí khái. Nó nguyên vốn là cường đại nhất chân linh một trong luận thực lực. Luận huyết mạch, tự nhiên đều càng hơn qua thái cổ vương thú. Lâm hiên áp lực chợt giảm, nhưng mà tiệt vui chóng tàn chu tức tuy mạnh. Như cũ là song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh bị vài đầu cường. Đại cổ thú vây quanh, Lâm Hiên một lần nữa nguy cơ tứ phía. Thời gian chậm rãi đi qua chiến đấu như trước tài tiếp tục, mà lại. Trình độ kỵ liệt cùng vừa mới so sánh với có tăng không giảm. Một trận chiến này đánh cho tinh hà nghiện nát, nhật nguyệt treo. Ngược, Lâm Hiên đem hết tất cả vốn liếng như trước không cách nào. Thoát khốn mà ra, oanh, một cách đen xì bóng người bị đánh bay đi ra ngoài đó là lâm hiên thân. Nội hóa thân, ngực một chén vết thương rất lớn nếu là tu tiên giả. Sớm đã vẫn lạc, nhưng lâm hiên hóa thân là dược linh thân thể. Miệng, vết thương không có huyết hoa vẩy ra mà ra, duy gặp đại đảo khí tức. Tại tu bổ, rất nhanh tựu khép lại như lúc ban đầu. Nhưng cũng không thể có thể mảy may tiêu hao cũng không, sắc mặt càng tái nhợt mà lại hắn bị càng nhiều nữa cổ thú vây quanh. Về phần lâm hiên bên này, tình thế càng thêm nguy cơ đã thi triển ra. cửu thiên thần la tương bí thuật, cửu đầu 18 cánh tay, đều ẩn. Chứa đảo khí tức, giơ tay nhất chân có thể nghiền nát thiên địa, có. Thể tại cổ thú vây công xuống. Lại chật vật vô cùng, bành, cự viên một quyền đánh tới. Lâm Hiên đang cùng ngưu ma cổ thú so sánh. Lực không kịp trốn. Trong miệng phun ra một đoàn huyết vụ. Ngực cơ hồ bị đánh xuyên qua mất, đấu pháp đến một bước này, hắn đát. Không biết đã trúng bao nhiêu trọng kích cường như thân thể của hắn. Cũng có chút không chịu nổi, sắp sụt đổ mất. Nhưng Lâm Hiên như trước tại kiên trì đến nơi này một bước chính. Mình đã không có gì cơ hội thoát khốn mà ra. Nhưng Lâm Hiên sẽ không. Buông tha cho, cho dù vẫn lạc, cũng nhất định phải kéo lên đào ngột. chôn cùng đấy. Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy không bỏ. Nguyệt Nhi cầm tâm, viện. Viện, mình không thể đi tìm các nàng rồi. Hắn không muốn buông tha cho. Nhưng một điểm hy vọng cũng không địch. Nhân quá nhiều quá cường đại đừng nói hắn coi như là độ kiếp hậu kỳ. Lão tổ cùng hắn đổi chỗ mà xử cũng sẽ là nuốt hận kết quả. Lâm Hiên hiện tại đắt là không thể lựa chọn thậm chí căn bản không kịp. Muốn sao nhiều chưa từng có đối mặt qua nhiều như vậy cường địch. Chưa từng có đưa thân vào như vậy tuyệt địa ngoại trừ chiến cái gì. Cũng không kịp suy tư. Máu tươi từ trên người hắn rơi. Còn có thể kiên trì bao lâu đâu này. Lâm Hiên mình cũng không hiểu được. Có lẽ sau một khắc. Hắn sẽ triệt. Để vấn lạc. Nhưng Lâm Hiên như trước đạo nghĩa. Không thể trùng bước tánh mạng. Không thôi chiến đấu không ngớt. Sao có thể như đào ngột khuất phục. Mình nếu là vấn lạc. Cũng sẽ không khiến nó sống khá giả. Oanh. Lâm Hiên lại một lần bị đánh bay mất. Bóng đen lói lên, một đầu cổ thú nhào tới trước mặt của hắn cùng với. Khác cổ thú thân hình bàng bạc so sánh với thằng này lộ ra quá thấp. Đi một tí. Cao bất quá ba thước. Dung mạo xấu xí vô cùng. Nói là cổ thú không. Bằng giảng thành âm ti giới lệ dụ càng hình tượng một ít. Nhưng mà nó sắc. Thực là thái cổ vương thú không thể nghi ngờ, dạ xoa. Thú thực lực cường hoành vô cùng trong tay cầm một cổ quái binh khí. Làm ngâm đen sắc, hình dạng cùng cá xiên kém phản phất, lóe ra làm. Lòng người vì sợ mà tâm dung động sáng bóng, hung hăng như lâm hiên. Ngực đâm rơi. Lúc này đây, lâm hiên muốn tránh cũng không được, mà dạ xoa thú đáng. Sợ... Hắn đã từng nghe qua đủ loại truyền thuyết, nếu là bị nó dùng binh. Khí đâm rách trái tim, cho dù tiên nhân cũng đừng muốn sống. Có thể mình bây giờ lại không hữu lực lượng trốn. Dừng ở đây rồi. Lâm Hiên thở dài, không trần chờ nữa, hắn hiện tại duy nhất có thể. Làm tựu là tự bảo nguyên anh. Đây là cuối cùng lựa chọn, song anh một đan tự bảo huy lực đầy đủ kéo. Bên trên đảo ngột cùng một chỗ xuống địa ngục. Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy không bỏ nữ nhân mà mình yêu còn. Không biết ở nơi nào. Mấy ngàn năm vất vả tiên lộ lại dừng lại tại nơi này. Nhưng đây cũng là không cách nào có thể muốn tu tiên vốn nhiều nhấp. Nhô chỉ cần nên không có đến cử đồng hà phi thăng một khắc bất luận. Cái gì tồn tại đều có thể vẫn lạ. Cho dù tán tiên yêu vương cái kia Cấp bật tồn tại cũng không thể ngoại lệ Chỉ là trong lòng của mình thật sự có quá nhiều không cam lòng cùng Chờ đợi Sớm biết như vậy tự không đến cái này hoang mạc cổ địa phương Lâm Hiên thở dài trì hoãn nữa xuống dưới đem không kịp Vì vậy hắn Dẫn đồng pháp lực chuẩn bị lại để cho Nguyên Anh cùng yêu đan cùng Một chỗ tự bảo đi Nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Kia dạ xoa thú bay đến trên đường, rõ ràng chính mình biến mất. Đúng vậy, biến mất trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không cứ như vậy. Lăng không không thấy mất. Lâm Hiên không khỏi ngẩn ngơ, đối phương lúc này thời điểm đang nắm chắc. Thắng lợi trong tay, về tình về lý, đều không cần phải lại đùa nhịp. Cái gì âm mưu vừa kế, như thế suy tư. Hơn phân nửa là có biến cố gì Tuy nhiên nguyên nhân không hiểu được Nhưng Lâm Hiên đã đem tự bảo Dừng lại chỉ cần có một đường sinh cơ Hắn như thế nào nguyện ý hồn Phi phách tán đi Kế tiếp tình cảnh lại để cho Lâm Hiên kinh hỉ Không chỉ là kia giả xoa thú biến mất Một bên cử viên cũng đã mất đi Tung tích sau đó Ngưu ma cử sư Từng bước từng bước biến mất không Thấy, Lâm Hiên thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng rất nhanh trên mặt tự. Lộ ra vẻ mừng như điên. Ta hiểu được. Hắn nhìn không được một tiếng khinh thường thật sự là sơn cùng thủy. Tận nghi không đường, liếu ám hoa minh lại một thôn. Đào ngột thi triển đi ra hóa thân ngàn vạn bí thuật nhưng lại cường. Đại vô cùng chính là tiên gia bí thuật, có thể chính là bởi vì quá ác. Cường đại, dùng thực lực của hắn Căn bản là không đủ tư cách Dù cho Miễn cưỡng thi triển Cũng sẽ có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt cùng Lỗ thùng Nói thí dụ như hóa thân ngàn vạn Nhưng hắn bất quá huyến hóa ra gần Trăm cái Nhưng mà này còn không phải biết bát nhất Này tiên thuật Tiêu hao không phải chuyện đùa Dù cho đào ngột Cũng kiên trì không Được bao lâu công phu